Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của Ơ Cường Kia. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của ngày hôm nay thì Cường xin gửi đến mọi người tập 9 của câu chuyện 120 ngày nhìn trộm của tác giả Sai Tuấn. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Còn ngay sau đây, mời các bạn cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Mai Lan đã kêu cứu một cách điên cuồng hai tiếng đồng hộ. Trong tay cô ấy có một mạch giấy đã rách, có nét chữ của một cô gái khác. Xin hãy cứu mạng, tôi ở trên nóc nhà, tháp Babylon. Bức tường xi măng xù xì phía sau, bên dưới có một đống cỏ khô. Một cái thảm lông ngỗng trắng bị trôn vùi. Cô ta nhìn thấy bốn bức tường cao, giống hệt như một chiếc quan tài màu đen, chỉ còn lại bầu trời hoang vắng ở trên đồng. Trong dòng nước lạnh gần không độ Không nhìn thấy một chú chim nhỏ nào bay qua Bên cạnh cây lựu phía bên trên Một vài mét Có một người đàn ông đang nằm trên mặt đất Lầm tử túy Đã biến thành cây xác. Bài là người thấy mùi thôi giữa, Mặc dù là trên đỉnh tháp lạnh lẽo Vẫn có mấy con ruồi đáng ghét Chui ra từ mũi của hắn Cô ấy đã nôn hết ra bữa sáng kiểu anh Sáng nay được ăn tại nhà hàng xoay Không biết lầm tử túy Đã chết bao nhiêu ngày có lẽ đã bị chôn sống ba hay năm ngày vô thức xé vụn mấy màu giấy trong lòng bàn tay đây là báo thù do một cô gái tên thôi thiện làm tiếp theo sẽ là ai đây hội những bà vợ cả tuyệt vọng lễ giáng sinh hai năm trước trình lệ quân mai lan toàn ban như trương tiểu tuyết bốn cô gái gặp nhau tại quán starbuck đối diện tháp babylon đã dùng bút đánh dấu cùng nhau viết lên lòng bàn tay Mỹ trước này. Làm ngày kỷ niệm thành lập hội. Mặc dù ngày sau đó đã bị rửa sạch trong nhà vệ sinh, nhưng hội đã khắc sâu vào tận đáy lòng Không nhớ là ai đã tải bài Quốc ca của Liên bang Xô viết là bài Liên minh kiên định không thể công phá. Đặt nó là bài hát đại diện của hội Những bà vợ cả tuyệt vọng. Cậu đang đùa đấy hả? Mấy ngày qua, Trình Lệ Quân vốn đang sống trong lo sợ. Bị mấy câu của Mài Lan dọa cho chết khiếp Phí lợi Cậu vẫn coi là thật sao Tòa mà Như vẫn lạc quan Như thời con đi học Nhưng mắc chứng bệnh trầm cảm nặng sau khi sinh Đây cũng chính là nguyên nhân Khiến cô ta phát phỉ Nhưng mà Nghĩ ra thì cũng có ý nghĩa lắm chứ Nhốt tiểu tam Chỉ là bồ nhí của các ông chồng Vào trong nhà tù trên không Ở địch tháp Trường tiểu tuyết thiếu chút nữa thì hét ẩm lên, vội vàng bịt miệng của mình lại. Uầy, có vẻ rất là sung sướng đấy. Đúng thế, có ông chồng nào kết hôn vài năm xong mà không chịu đi ngoại tình chứ? Nếu như có nước uống mà không có cơm ăn, chắc sẽ sống được khoảng 7 ngày. Toàn mà như uống một ngụm trà. Mình biết, mức cực hạn của giảm béo rồi. Nếu đến cả nước cũng chẳng có, thì chắc chỉ ba ngày là xong thôi nhỉ. Nếu như là bây giờ, không có áo lông dày và lều bạc, trên nóc nhà gió rất lạnh, chỉ một đêm thôi sẽ chân xét ngay. Người tổng kết lại cuối cùng là Mai Lan. Chăm chú nhìn vào tháp Babylon ở bên ngoài cửa sổ, tưởng tượng ra nhà tù lộ thiên ở trong bốn bức tường đó đang giảm giữ một cô gái trẻ trung. Ba người còn lại đều không lạnh mà run. Trường tiểu tuyết Bưng ly trà nóng lên Có thể đừng nói đến cái này nữa được không Cậu không hận cô ta sao Cái con bé nữ sinh đại học đó Nửa năm trước Chồng của Trương Tiểu Tuyết bị ép phải thừa nhận Có nguồn vui mới ở bên ngoài Thế sẽ đoạn tuyệt quan hệ với đối phương Nhưng tối qua Ông ta lại không về nhà Nói cái gì mà đón tiếp lãnh đạo Nhưng kỳ thực là thuê phòng ở khách sạn Với cái con nhỏ kia Mình đã tới chùa thắp hương, cầu xin Bồ Tát phù hộ, để Tiểu Tam bị tai nạn xe mà chết đi. Sao không nguyện rùa chồng của cậu ấy? Nói vớ vẩn mình yêu anh ấy, sau nỡ rùa anh ấy chứ? Cho dù anh ấy làm loạn ở bên ngoài, thì về nhà cũng vẫn là bố của con mình. Mình vẫn hy vọng anh ấy sẽ sống lâu trăm tuổi. Ai có thể ngờ chứ, Tiểu Tuyết thời đại học thay đổi nhanh như chờ bàn tay là thế. Vậy mà đã trở thành một bà vợ tốt nhường kia. ly hôn thì sao? Cũng không phải là mình chưa từng nghĩ tới. Nhưng đó chẳng phải là mình đã sơ tay đầu hàng rồi sao? Ngược lại, còn khiến cho con bổ nhí kia thành công thay thế vị trí của mình chứ? Để cô ta chiếm được người đàn ông của mình, ngủ trên giường của mình, lái xe của mình, còn muốn đánh con của mình nữa. Vậy chẳng phải là dễ dàng cho cô ta quá sao? Chúng ta là vợ cả Nhất định phải chiến đấu cho tới cùng bà Lan khẽ lắc động Cầu người Cầu trời Không bằng cầu chính mình Đừng nói nữa Mình sợ Toàn bàn như cắt ngang câu nói của Mai Lan trương tiểu tuyết xua tay Không sao Mình muốn nghe tiếp Tiểu tuyết Mai Lan Và mấy người còn lại Vẫn giữ cách xưng hô từ hồi đại học Chồng của mình cũng có bồ, thuê chung cư cao cấp cho cô ta, tặng cho cô ta thẻ tín dụng, hạn ngạch 50.000 tệ. Mỗi tuần, bọn họ gặp nhau ba lần. Còn bé đó, 24 tuổi đã chuẩn bị sinh con cho chồng mình. Ôi chúa tôi, sao đến giờ cậu mới nói? Mai Lan không nói gì nữa, cho thêm mấy viên đường vào tách cà phê. Nếu như cô ta sinh con, chồng cậu có đòi ly hôn không? Toàn màn như lại lắc đầu nói. Mình tìm luật sư giúp cậu kiện ra toàn Người đàn ông đó Sẽ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng Nói dễ nghe quá Từ nhỏ đến lớn bà làn không hề thiếu tiền Nhà mẹ đẻ cũng có một căn nhà sân lớn Vốn dĩ cô chẳng để ý tới những thứ đó Mình chỉ muốn Cô ta làm tổn thương mình Mình muốn cô ta phải trả giá Nóc của tòa nhà xây giờ đó sao Trình Lệ Quân nhìn về phía đỉnh tháp bí mật Mà mình đã phát hiện ra Ngộ nhỡ Chết người thì làm thế nào Lệ Quân Cậu tổng mình định giết người thật sao Đương nhiên Câu hỏi ấy khiến Trình Lệ Quân Như bị hóc xương Nhớ lại người giúp việc theo giờ bị ngã gãy cổ của nhà mình Cậu Cậu muốn nhốt người đó Vào trong vòng hai ngày Rồi lại thả ra hay sao Chỉ là một lời cảnh cáo, vĩnh viễn rời xa chồng mình. Trường Tiểu Tuyết gật đầu li liệm. Ờ, có lý đấy. Đối phó với loại đàn bà không cần mặt mũi này, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi. Nhưng mà, cậu thực sự muốn hành động sao? Không phải mình, mà là bọn mình. Hội những bà vợ cả tuyệt vọng, các cậu sẽ giúp mình chứ. Dùng tòa nhà này sao? Trình lệ quân làm như thật, ngước lên nhìn tháp Babylon. Không, tòa nhà xây giờ này là do cậu phát hiện, cũng là chuẩn bị cho cậu. Cho mình. Xin lỗi, mình nói sai. Là chuẩn bị cho bồ nhí của chồng cậu. Cậu nói năm tử túy sao? Anh ấy không có đâu. bài làn tiếp lời. Sớm muộn gì cũng sẽ có thôi. Tìm mình đi, lệ quân thân yêu ạ. có lẽ các cậu có đồng ý giúp mình không tìm một tòa nhà xây giờ tương tự cải tạo sân thượng thành một nhà tù trên không kiên cố rồi vứt tình nhân của chồng mình vào đó mai lan cậu điên rồi mình rất bình tĩnh cho các cậu mấy ngày để suy nghĩ hội những bà vợ cả tuyền vọng từ nhỏ chúng ta đã ở bên nhau không phải sao vẫn là trương tiểu tuyết nhanh hiểu ra sự việc Ý cậu muốn nói là chúng mình giúp cậu giam cầm bồ nhí của chồng ở trên đỉnh tòa nhà xây giờ. Sau đó, cậu sẽ giúp đỡ bọn mình làm chuyện tương tự hay sao? Đúng. Tiếp theo sẽ đến đối tượng ngoại tình của chồng cậu. Nữ sinh. Mình nằm mơ cũng không mơ đến ngày này. Tiểu Tuyết, cậu yên tâm đi. Bà đỡ bọn mình sẽ giúp cậu tìm một tòa nhà xây giờ tương tự như vậy. Ở trong thành phố này có nhiều lắm. Cái này, ánh mắt của cô ta tráo lên niềm phấn khích, nhưng lại mang theo nhiều hơn trong đó, nỗi hoảng sợ của một người đàn bà sắp sửa vĩnh viễn biến mất. Mình phải về dắt chó đi dạo rồi, đợi điện thoại của các cậu, bà yêu. Ba ngày sau, Mai Lan nhận được tin của bọn họ. Mọi người về mình, mình vì mọi người. Mai Lan, chúng ta cùng làm đi. Kết hồn sáu năm dòng Mình sinh con cho ông ta Từ bỏ tất cả vì ông ta Nhưng con đàm bà trẻ trung sinh đẹp kia Lại dễ dàng thay thế vị trí của mình Mình rất muốn nhốt cô ta Lên nóc của tòa nhà xây giờ đó Để cô ta sám hối và rơi lệ Để chồng mình phải cảm thấy sợ hãi Trình Lệ Quân cũng gửi tin nhắn quỳ cha tới Mai Lan chứng trầm cảm khiến mình quá buồn khổ rồi Nếu như không làm chuyện gì đó kích thích Thì mình sẽ tự sát mất Hội những người bà vợ cả tuyệt vọng Nhất định phải hành động cùng nhau Nhưng mà Nói thì dễ Làm mới khó Đầu tiên Nếu như không thể sử dụng tháp Babylon Thì đi đâu để tìm một tòa nhà xây dựng? Mai Lan giải quyết vấn đề này rất nhanh Dùng bài đua Tìm kiếm tất cả những tòa cao ốc trong thành phố Mấy ngàn tòa nhà đang thi công Hoặc đang đợi hoàn thành Dựa theo phân tích thời gian khởi công Là có thể xác định được tòa nhà nào Nhiều năm rồi chưa được sử dụng Ai mà ngờ được Trong thành phố này Lại có hàng trăm tòa nhà đang xây dở Bị ngừng thi công Không có bất kỳ dấu hiệu nào Của việc khởi công lại Trước mùa xuân Bọn họ đi nghiên cứu địa hình trước Mỗi người đều đội mũ bảo hiểm Và các loại đồ dùng phòng hộ Để tránh xảy ra sự cố trên tầng cao Hội những bảo vợ cả tuyệt vọng Lần đầu tiên hành động bên ngoài, trèo lên lóc nhạc vạch định ra phạm vi của bốn bức tường. Xung quanh đó cũng chẳng có tòa nhà cao tầng nào, đúng là một nhà tù trên không được ông trời ban tặng. Có một người đàn ông đang nhìn bọn họ. Người đàn ông trung niên hói nửa đầu, mặc một chiếc áo khoác bông dày đầy bụi bẩn, trên khuôn mặt đen thui không có chút biểu cảm nào, trong tay cầm một khúc côn bằng thép. Mấy bà vợ cả, chưa gặp cảnh này bao giờ, sợ đến mức chạy tán loạn. Chỉ có Mai Lan bình tĩnh hỏi. Anh là ai? Hỏi liên tiếp mấy lần, nhưng đối phương không trả lời. Người đàn ông dùng tay vẽ hai đường, cô ta liền hiểu ra. Anh là... người cầm điếc sao? Mai Lan từng làm giáo viên cho người cầm điếc. Cô ta để lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hai người ở trên đỉnh tòa nhà xây giờ. Nói chuyện bằng cách dùng tay ra hiệu Hơn nửa tiếng đồng hồ Anh ta sinh ra Ở một vùng nông thôn tuyết rơi rất nhiều Vốn dĩ là một đứa trẻ rất lành lợi trận ốm nặng Năm bảy tuổi đó Uống phải thuốc hỏng do bệnh viện thôn kê cho Hai tai không nghe thấy gì Từ đó không thể nói ra được từ ngôn ngữ bình thường nữa Anh ta mất đi cơ hội đi học Hơn 10 tuổi Đi theo người ta vào thành phố ăn xin Rất nhiều lần bị bắt vào trạm thu dung Bị đánh cho chảy ra rách thịt, phải chuyển đi một thành phố khác. Sau đó, anh ta đi theo tổ chức tình nguyện xã hội để học ngôn ngữ bằng tay. Cuối cùng cũng có hy vọng tìm được một công việc. Nhưng rồi là bị người ta vụ oan cho tôi trộm ví tiền. Ở trong trại giáo dưỡng, lao động 3 năm, anh ta tiếp tục lang thang nhập về trà kiếm sống. Không có người đàn ông hay người phụ nữ nào yêu anh ta. Càng không có ai biết tên anh ta là gì. Anh ta không có chứng minh thương. Trong mấy báo cáo điều tra dân số, anh ta chưa từng tồn tại. Anh ta quen ở trong những tòa nhà xây dựng Vừa không có mất tiền thuê nhà, lại có được một không gian sống. Anh ta thông thạo tất cả những tòa nhà xây giờ trong thành phố này. Bao gồm nơi nào có người lang thang, nơi nào mở phân xưởng ở dưới đất, nơi nào từng có ăn mạng. Dưới tòa nhà nào thì có hố. Có người không cẩn thận đã ngã chết. Mùa đông này, anh ta ở đây Đột nhiên phát hiện thấy bốn cô gái chạy lên Còn tưởng rằng bị con buôn lừa đến liền cầm gậy sắt chạy đến cứu người Mà Lan dùng ngôn ngữ của người cầm điếc hỏi Anh có đồng ý Làm bốn tường vây Ở trên đỉnh tòa nhà này giúp tôi không? Bốn mươi năm nay Chưa từng ai Có quan tâm tới anh ta như thế Huống hồ lại là một thiếu phụ xinh đẹp tôn quý Anh ta không chút do dự, Bèn dùng tay ra hiệu đâm lời tôi đồng ý cuối cùng anh ta cũng chẳng nói ra họ tên của mình những người vợ cả đã đặt cho anh ta một cái tên người cầm sau khi khai xuân người cầm đã dựng xong một nhà tù trên không bức tường bao quanh gần như hoàn mỹ toàn lạc kiên cố trên đỉnh tòa nhà xây dựng từ dưới nhìn lên không thấy điều gì thay đổi anh ta không có người thân nào trên thế giới này càng không thể giao tiếp một cách bình thường với người khác tóm lại người câm tuyệt đối sẽ không làm lộ bí mật Hồi những bà vợ cả tuyệt vọng bắt đầu hành động mục tiêu đầu tiên chính là tình nhân của chồng mai lan cô gái trẻ này thích vào hộp đêm bốn người phụ nữ cùng theo dõi đóng giả làm những người lạ nói chuyện với cô ta sau đó cho cô ta uống đồ uống có thu mê sau đó cô gái sẽ hồn mê rất nhanh người bên cạnh sẽ tưởng chỉ là uống say Mấy bà vợ cả sẽ đưa cô ta vào trong xe Đưa đến tòa nhà xây dựng Nhưng bọn họ không thể đưa một cô gái lên nóc nhà Người cầm đi ra giúp Nhẹ nhàng cõng cô ta lên Tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân nếu như không nhốt cô ta vào đây Tôi sẽ bị người ta hại chết Suốt dòng đường bà Lan liên tiếp dùng tay Để nói chuyện với người cầm Anh ta không chút do dự Tống cô gái vào tiền lạc Lần hành động đầu tiên thành công Nhưng bà vợ cả Ai cũng có tâm trạng riêng Chỉ muốn mau chóng về nhà Để tránh để mấy ông chóng nghi ngờ. Nhưng mà Mọi người đều quên không dặn dò người có một chuyện Ba ngày Hãy thả cô ta ra Tô hôm đó Trịnh lệ quân cảm lạnh Hủy hết tất cả những buổi tụ họp trong tuần Lần gặp mặt tiếp theo đó Là những mười ngày sau Sau khi cô gái kiều mất tích bà Lan ở nhà không tỏ vẻ gì Mọi việc xoay quanh ông chồng vẫn bình thường. Chỉ có điều ít đi tiệc tùng tiếp khách hơn. Mỗi tối đều ngủ bên cạnh cô ta. Còn vút ve an ủi cô ta hai lần. Cửa kính của nhà hàng xoay vương đầy mưa xuân. Cô ta gọi một ly chocolate nóng. Nghe bên cạnh có người hỏi. Mai Lan, cậu đã đi thả con bồ nhí đó ra chưa? Toàn màn như liếm kem. Đột nhiên nhớ ra chuyện đó. "Ơ?" Đúng sắp đi, cậu không nói gì với người cầm sao? Xin cậu đấy. Chỉ có mình cậu biết dùng tay. Bọn mình sao có thể nói chuyện với anh ta được chứ? đợi đã. Ý cậu là... Cậu quên rồi sao? Mặt Trương Tiểu Tuyết trở nên trắng bạch. Thủy tinh trên tay rơi xuống vỡ vụn trên hình nhà. Tiếng thủy tinh vỡ khiến mọi người đưa mắt về phía này. Mài Lan Hà hơi ấm lên mặt kính. Không dám nhìn vào mắt bọn họ Mình Mình tưởng các cậu sẽ nhắc mình Đửa tướng sau Bốn người phụ nữ đến cô nhà xây giờ ở ngoại ô Trào lên trộm bốn bức tường Xây vây ở trên thần thượng Nhìn xuống bên dưới nhà tù trên không Ở đó Có thi thể của một cô gái trẻ Người căm lạnh lùng đứng phía đằng sau bọn họ Đưa đầu hói ướt đậm nước mưa Bà Lan không nói gì cả Gật đầu bọn anh ta rời đi. Tòa bà như khóc lên. Tiếp theo là chương tiểu tuyết. Lần này xong rồi. Chúng ta đều trở thành tội phạm giết người rồi. Ba người bọn mình chỉ giúp cậu giao hấn bổ nhí để cô ta không quan lại với chồng cậu nữa. Tòa bà như tùm lấy cổ tay áo của Mai Lan nói rằng Nhưng thực sự không có ý để giết người đâu. Không có tác dụng gì đâu. Cậu nói với cảnh sát như vậy. Ai sẽ tin cậu chứ? Trường Tiểu Tuyết nhanh chóng lau sạch nước mắt. Muốn trách thì tự trách chính chúng ta. Sau khi hành động thành công đã quá vui mừng. Bốn người phụ nữ thú thịt nói chuyện hồi lâu. Chẳng ai muốn nói tới để cái chuyện thi thể đi. Để mặc cho cái xác của cô gái. 24 tuổi trong làn mưa xuân trên nóc nhà. Nhưng mà. Hội những bà vợ cả tuyệt vọng, bất kỳ bí mật nào cũng chỉ có vào chứ không có ra. Gỗ đã đóng thuyền, bỗng người chúng ta chẳng ai thoát được càng hệ cả. Nếu đã giết một người rồi, có ngại gì nếu có người thứ hai chứ? Người nói là Trương Tiểu Tuyết. Theo kế hoạch ban đầu, kẻ hy sinh tiếp theo sẽ là bổ nhí của chồng cô. Ý cậu là, bọn mình giúp cậu làm thêm một lần nữa. Tìm một tòa nhà xây giờ khác. Nhốt nữ sinh đại học mà chồng cậu đang bao nuôi. Vào trong đó sao? Đúng. Trường tiểu tuyết nắm chặt tay thành quyền. Các cậu đã bao giờ từng nghĩ rằng. Nếu như thạc cô ta ra. Rất dễ điều tra ra là ai đã làm. Đến lúc đó. Chúng ta vẫn cứ là phạm pháp. Lại còn thêm một kẻ vừa mới chết. Chúng ta đều sẽ phải ngồi thủ. Thậm chí còn bị sự bắn. Chỉ có khiến cô ta chết ở trong đó Chúng ta mới được an toàn tuyệt đối Rất nhiều tòa nhà bị bỏ hoang liền mạnh hơn chục năm Trên nóc nhà có một xác chết Sẽ không bị người khác phát hiện ra đâu Hơn nữa Trên thế giới này Chẳng qua cũng chỉ là có một cô gái xinh đẹp Bị mất tích mà thôi Mấy đứa con gái hư hỏng đó Quan hệ xã hội phức tạp Chưa biết chừng Cùng lúc còn có rất nhiều người đàn ông khác Cũng có khả năng bí mật Chạy trốn theo ai đó Hoặc là bị một người đàn ông nào đó giết hại Ai lại nghi ngờ cậu cơ chứ Mai Lan lạnh lùng Nhìn vào mắt ba người phụ nữ còn lại Trừ khi Có ai trong số các cậu đi tố giác Không đâu Chúng ta là hội những bà vợ cả tuyệt vọng mà Tòa màn như rút xe hỏi một câu Giờ đi tới đâu Cũng là nhà cao tầng Nếu như bị những người trên đỉnh tòa nhà khác Nhìn ra thì như thế nào Cậu sẽ rảnh rỗi Ngày ngày đi cắm nhìn Các nóc tòa nhà khác sao Không Cho dù có phát hiện ra thì sao chứ Tất cả người trên thế giới này Đều chỉ nghĩ cho bản thân mình à lại vô rơi vô cớ Đi rước phiền phức vào trong người hỗn hồ bất kỳ ai bị nhốt vào nóc nhà Của tòa nhà xây dựng Chỉ một vài ngày là đã chết rồi vốn dĩ sẽ chẳng có cơ hội để thoát ra mà lan hãy giúp mình đi Về mặt của trương tiểu tuyết rất kiên định tỏa màn như và trình đệ quân còn có chút do sự mà lan trầm từ rất lâu nói xin lỗi, là mình làm liên lụy đến mọi người nhưng mình nguyện vì trương tiểu tuyết mà hành động thêm một lần nữa nếu như hai cậu không đồng ý tham gia thì hãy lập tức rút ra khỏi hội những người bà vợ cả tuyệt vọng và cũng có thể tới sở cảnh sát để tự thú hoặc trình báo vườn hoa nhỏ trong khu biệt thự đang nở đầy hoa đỗ quyên của mùa xuân bốn người phụ nữ lại trầm mặc rất lâu vẫn là chủ nhà trình lệ quân phá tan bầu không khí im lặng không phải là mình chưa từng giết người mình đang nói tới người giúp việc theo giờ của nhà mình mặc dù không phải là cố ý Khiến bà ta chết Lúc nhìn bà ta lau cửa sổ tầng 3 Trong đầu mình vụt qua một ý nghĩ Nếu như đẩy nhẹ một cái liệu bà ta có ngã xuống mà chết không Ngày đồng chí hôm đó Mình nỗ lực không chế bản thân mình Nhưng cơ thể cứ như bị mất tự chụp Cứ như bị một sợi dây thừng dắt tới bên cạnh bà ta Khung cửa sổ đang mở toang ấy Giống như một cái miệng Há rộng ra nuốt trọn mình vào trong sợ chết đi được nghe cái nhiều phim mà của david fincher vậy mình không nghĩ rằng bà ta sẽ chết thật ánh mắt của cô ta vụt qua một tia sáng nhảy nhót trừ lâm tử túy ra, không ai biết được bí mật này kiềm chế mấy tháng trời cuối cùng cũng có thể nói ra được với các cậu cứ như là đã chút bỏ được tàng đá lớn trong lòng ấy Đó là tai họa do bệnh trầm cảm gây ra. Chỉnh lệ quân lạnh lùng nhìn Toàn mạn Như. Bình đồng ý tham gia vào hoạt động lần này. Mà Như, cậu thì sao? Mình á. Dừng một chút, cô ta giật đứt sợi dây ngọc chai đeo ở trên cổ tay mình. Mình đồng ý. Hội những bà vợ cả tuyệt vọng đều biết. Gần đây chồng của Toàn mạn Như ra nước ngoài khảo sát, đã lén đem theo thư ký riêng. Được. Trong hai tháng, chúng ta sẽ giúp Trương Tiểu Tuyết thực hiện tâm nguyện của cô ấy. Chỉ có mà làm bịt rõ, cô ta không hề quên thả cô gái kia ra, mà là cố ý không dặn dò ai cả. Cô ta tin rằng, dựa vào những miêu tả bằng dấu tay của mình với người câm, người đàn ông lạnh lùng này sẽ lặng lẽ nhìn người kia chết đi. Nói một cách đơn giản, người câm nguyện vì cô ta mà làm bất cứ việc gì. Bởi vì trên thế giới này, Chỉ có Mai Lan nguyện ý nói chuyện bình đẳng với người Câm Mai Lan lại tìm tới người Câm Hy vọng anh ta tìm ra một tòa nhà xây giờ thích hợp Để làm nhà tù trên không Người Câm chọn một trường đại học Có một tòa nhà dùng để làm phòng học Vẫn chưa được xây xong Đứng sừng sững đơn độc trong góc vườn trường Vụ án đèn tối của ông thầy hiệu trưởng phụ trách xây dựng Bị phanh phui. Tòa nhà ấy đã để không đến 8 năm nay Cũng chẳng có kẻ lang thang nào ở trong đó Các sinh viên đều nói Đó là căn nhà ma rất kinh dị Trước giờ Chưa từng có ai dũng cảm Dám tiến vào bên trong Một tháng rưỡi Người cầm xây được một nhà tủ trên không Trong chỗ sâu thẳm của khu vườn trường thực sự rất thích hợp Để làm nấm mộ Đầu hè Đêm đen trăng thanh gió mát Hội các bà vợ cả tuyệt vọng Hành động lần thứ hai Nữ sinh mà chân tờ tuyết hận nhất Trong lúc hồn mê Bị đưa tới tòa nhà xây giờ đó Nhốt trong tuyệt cảnh Giữa bốn bức tường cao ngất Lúc này Bà Lan nói với người cầm Bảo anh ta tạm thời Lánh khỏi cái chỗ này đi Để nữ sinh kia Tự sinh tự diệt Bọn họ không cần đi xác nhận Nữ sinh đó chết hay chưa Suy nghĩ đến thời tiết nóng nực Lại nhìn thấy một thi thể E rằng sẽ gặp ác mộng mất Mùa hè dài đằng đẵng trôi qua Tiếp theo là nữ thư ký của chồng toàn màn như Người cầm dùng nhiều thời gian hơn Để tìm tòa nhà xây dựng Tháng 10 Mới xác định một kiến trúc cao tầng Trong khu trung tâm thành phố Hai tháng sau Anh ta thông báo cho đám người Mai Lan Đến để kiểm tra Thời gian hành động được định vào một đêm mùa đông Nữ thư ký Và ông chồng gặp nhau không lâu Liền bị đưa đến tòa nhà xây dựng Lúc này cô ta vẫn chưa hồn mê rằng có kịch liệt Nhưng trên lầu không qua nghe thấy Người cầm nhanh chóng vứt cô ta vào nhà tù trên không Cô ta vừa khóc Vừa van xin nhưng tuyệt nhiên Không lay động nổi bốn người phụ nữ Hội những bà vợ cả tuyệt vọng Và người cầm âm thầm rời đi Không bao giờ qua lại nữa Tối nay chỉnh Lệ Quân cảm thấy mắt cứ giật liên tục Bởi vì hôm nay là ngày rỗ của người Mà một năm trước cô ta hại chết mà làn có một dự cảm tiếp theo sẽ tới trình lệ quân chưa đến nửa năm sau trình lệ quân chết bốn góc của liên minh khuyết đi một hôm mai táng ba người vợ cả còn lại cùng nhau mặc lễ phục màu đen xuyên qua làn mưa bay bay không dứt đến trước sảnh nhà tang lễ trước cửa có một bức hoành phi. vô cùng thương xót, nữ sĩ trình lệ quân qua đời khi tuổi còn trẻ Khắp nơi đều là vòng hoa và bức trướng. Quan tài bày đầy hoa tươi. Nằm trong đó là một người phụ nữ mặc bộ đầm dạ hội. Lòng tử túy mặc đồ đen, tay cầm hoa hồng trắng khóc sóc. Càng khiến cho người ta cảm thấy thương xót. Hôm nay, người cầm cũng đến cùng Mai Lan. Cô ta bảo người cầm ở ngoài đừng cố vào. Theo di nguyện của người đã khuất nhạc trong tàng lễ Mai táng đã bàn giao hưởng số 6, Bi Thương. Của Tuy các bằng chứng cho thấy rằng Trình Lệ Quân đã tự sát Nhưng phía cảnh sát lại không hề kết luận như vậy Hoàn toàn ngược lại Sĩ quan cảnh sát Có tên là Diệp Tiêu Mấy lần tìm đến Mai Lan Để hỏi về những chi tiết xung quanh người đã chết bất luận toàn màn như Hay Trương Tiểu Tuyết Bọn họ đều kín miệng như bưng Không tiết lộ gì về hội những bà vợ ca tuyệt vọng Một khi tiết lộ ra bí mật Bọn họ sẽ trở thành tội phạm giết người Mà Lan cũng trả lời trôi chay, Nhưng Diệp Tiêu vẫn còn nhiều hoài nghi Cuối cùng cảnh sát đặc biệt hỏi tới Trường Lệ Quân Đã từng nhắc đến bổ nhí của chồng chưa? Mà Lan trả lời Trước giờ chưa từng nhắc tới Đây là câu nói dối Chỉ có cô ta biết sự tồn tại của thôi thiện Vài ngày sau Cô ta triệu tập hội những bà vợ cả tuyệt vọng Tuy chỉ còn ba người Nhưng vẫn sẽ lên kế hoạch hành động mới bà là nói với mọi người rằng Lâm tử túy của bộ nhí Cô ta tên là Thôi Thiện 26 tuổi Chính là người phụ nữ này. 5 giờ sáng ngày 22 tháng 6 Đã đột nhập vào nhà Để giết hại trình lệ quân ngụy tạo hiện trường thành một vụ tự sát Khi trình lệ quân còn sống Đã quyết định đưa con bé bộ nhí này. Vào trong tòa nhà xây dựng Cũng chính là nhà tù trên không Tháp Babylon Địa bàn lúc đầu Hội những bà vợ cả tuyệt vọng Để lại cho trình lệ quân Hơn một năm Hội những bà vợ cả tuyệt vọng hành động Trình lệ quân đều có mặt tham gia Cùng chúng ta Trừ khử kẻ thứ ba Dù không thù không oán với cô ấy Cô ấy giúp đỡ chúng ta một cách vô tư Vậy mà cô ấy là bị bổ nhĩ hại chết Thù này Nhất định phải trả Trường tiểu tuyết tiến hành tổng hợp Đập tan do dự trong lòng toàn màn nhược Để hoàn thành di nguyện của trình lệ quân Họ mời người cầm tới Thêm một lần nữa Bảo anh ta dọn tới tháp Babylon Ở trung tâm thành phố Ở đó có bốn bức tường cao Chỉ cần sửa lại vườn treo Xóa hết đi những dấu tích Của việc có người từng tồn tại. Ngoại trừ mấy cây thịt liệu tốt ung tục. đêm cuối tháng bảy là thời gian hội những bà vợ cả tuyệt vọng hành động ba người phụ nữ theo dõi thôi thiện phát hiện cô ta đi ra từ khách sạn năm sau Vài ngắn hoa ly tim màu đen nhìn giống như một con thiên nga đen vậy thôi thiện hồn bay phép lạc hoảng loạn như đang chạy trốn gì đó lúc cô ta xuyên qua đại lộ không người hội các bà vợ cả từ đằng sau ập tới dùng khí gây mê làm cô ta ngất đi Rồi lái xe đưa tới chân tháp Babylon Sau đó Người câm cõng cô ta lên đỉnh tháp Ném vào trong nhà tù trên không Một tuần sau bà tin rằng Thôi Thiện đã chết Giống như hai lần giết người trước đó Căn bản không cần phải xác nhận Những đứa trẻ Của bốn tòa nhà xây giờ ở thành phố này Ở dưới mặt đất Có thể ngồi thành một bàn màn trược được rồi Cô ta nghĩ Có điều mà làn muốn tới gặp riêng người công một lần. Trong tầng 13 của tháp Babylon có một góc tránh gió. Bên ngoài căn lều bạt mới dựng của anh ta. Chồng tôi không tiếp thu được lời giao huấn của năm ngoái. Gần đây anh ta lại có thu vui mới. Xin hãy nhốt con bé kia lên đỉnh tòa nhà xây giờ thứ năm. Nhưng người công đột nhiên từ chối cô. Tôi không muốn giết người đâu. Cô cũng đừng làm những việc như thế nữa Anh ta dùng tay trả lời Mấy ngày nữa Tôi sẽ rời khỏi đây Về quê bà Lan nhìn anh mắt cường quyết của đối phương Biết không thể thay đổi được quyết định của anh ta Không nói gì Rời khỏi đó Cô ta đột nhiên nảy ra suy nghĩ Nếu như người cầm không phục vụ Hội những bà vợ cả tuyệt vọng nữa Vậy thì anh ta sẽ trở thành Một quả bom hẹn giờ Trên thế giới này Ngoài ba người bọn họ Chỉ có người câm biết được bí mật Tuy anh ta không biết nói chuyện Nhưng lại biết viết chữ Hơn nữa Anh ta lại đã cho rằng Giết người là một việc làm sai trái Rất có khả năng Anh ta sẽ nghĩ cách sửa chữa sai lầm đó Thậm chí bao gồm cả việc báo cảnh sát Bất luận người câm có làm như vậy hay không Chỉ cần anh ta còn sống ngày nào Bà Lan và các chị em thân thiết của cô Sẽ gặp thêm ác mộng ngày đó. Buồn vĩnh viễn giải quyết được mối hoạn này. Chỉ có một cách là khử anh ta đi. Ba ngày sau, bà làm chuẩn bị một chai nước ngọt. Dùng kim tiêm bơm thuốc độc vào trong. Chỉ cần uống một nửa, Sẽ tử vong trong 10 phút. Cô ta lại tới tháp bềm lon, Tìm người câm ở tầng 13. Cô ta cảm ơn người câm, Hơn một năm qua đã giúp đỡ. Làm hết tất cả mọi việc, Cho hồi những người bà vợ cả tuyệt vọng. Giờ anh ta muốn về nhà Thì sẽ đưa cho anh ta 100.000 tệ Tiền thủ lao thay cho lời cảm ơn Người cầm từ chối phòng bì của cô ta Thực ra trong phòng bì Chỉ có một tờ giấy bạc Bên dưới toàn giấy trắng Nhưng anh ta lại nhận nước ngọt của Mai Lan Không hề đề phòng gì Mà mở nắp tu một hơi hết nửa chai Trong quá trình giết người diệt khẩu Mai Lan sợ đến phát khiếp Đôi khi người cầm đặt chai nước xuống Cô ta liền vội vã từ biệt rồi rời đi. Chạy đến dưới tòa nhà xây dở, cô ta đợi khoảng một tiếng đồng hồ. Từ đầu chí cuối không thấy người cầm đi xuống. Lúc này tính chuông điện thoại vang lên. Là cảnh sát Diệp tiêu gọi đến. Nói rằng vẫn còn vài vấn đề liên quan tới trình lệ quân muốn trao đổi. Cô ta cuối cùng không có gan chéo lên tòa nhà mà chọn cách tin tưởng rằng người cầm đã chết. thi thể nằm trong góc khuất của tầng 13. Sẽ không bị ai phát hiện. Cho đến khi trở thành bộ xương trắng Cũng giống như cô gái Bị nhốt trên đình tháp vậy bà Lan đi rồi Chưa từng có quen lạc Cho đến 4 tháng sau Chính là hôm nay Buổi chiều ba người phụ nữ của hội những người bà vợ cả tuyệt vọng Như thường lệ Sẽ uống trà ở nhà hàng xoay bà Lan tự lái xe rời đi Tin nhắn mà người công gửi tới Làm cô thấp thỏm bất an suốt dọc được Nhiều lần suýt chút nữa đâm vào người khác để tránh xe đầm chết người cô ta quyết định không về nhà mà đến tháp babylon xem thử mà làn đến chân tòa nhà xây giờ dừng xe bên đường phía công viên quảng trường thành phố đến siêu thị gần đó mua một lon nước ngọt sau khi về nhà phát hiện cửa xe có nhiều mẩu giấy nhỏ bên trên có nét chữ của một người phụ nữ cứu mạng tôi ở trên nóc nhà tháp babylon nóc nhá. Cô ta tự nhiên lạnh người, nhìn theo mấy bức tường của tòa nhà xây dở, thở gấp, toàn thân nổi xa gà. Thôi thiện, vẫn còn sống sao? Cô ta do dự trong giờ lát, cuối cùng không còn cách nào kiềm chế được nỗi sợ hãi và tính hiếu kịp. liền mang theo mẩu giấy, bước vào tháp Babylon. Chào qua những dịp cầu thang u ám qua tầng 13, lều của người câm tuy vẫn còn nhưng không thấy dấu tích của việc có người từng sống ở đây nữa mài lan leo thẳng lên đỉnh tháp toàn thân run rẩy bám vào lan can nhìn xuống trong vườn treo chẳng có thôi thiệt, mà chỉ nhìn thấy một người đàn ông nằm đó trong vài giây cô đã nhận ra lâm tử túy đúng hơn là thi thể của anh ta bỗng nhiên có người kéo tay mài lan chiếc túi đựng điện thoại bị cướp mất khi tụi cô ta quay lại để hét lên thì bị đẩy mạnh một cái Rời xuống đánh con nhà tù trên không Đó là chuyện Của vài phút trước Mà Lan tin rằng Lâm tử túy bị Thôi Thiện nắm vào nhà tù trên không Còn đôi tay đã đẩy cô ngã xuống chị e rằng Chính là của người đàn bà Còn đáng sợ hơn chính bản thân mình Bốn tháng trước Sau khi giết người câm Cô ta hối hận vì đã không trèo lên nóc nhà Của tòa nhà xây giờ Để quan sát và xác nhận xem Thôi Thiện đã chết thật hay chưa mà là luôn nghi ngờ rằng Tại sao sau khi nhốt thôi thiện vào tháp Babylon Người Câm lại đột nhiên thay đổi thái độ Vốn dĩ Bản thân mình chính là người Mà người Câm tin tưởng nhất mà Có lẽ Người Câm cùng ở tầng 13 Của tòa tháp xây giờ Phát hiện thôi thiện vẫn còn sống Hoặc là bị cô gái trẻ này mê hoặc Lẽ nào người Câm thích cô ta Còn cô ta căn bản Cũng chẳng phản kháng gì Ngược lại còn lợi dụng cơ thể mình. Người cầm điên cuồng mê đắm cô ta. Không thể nào làm bất cứ chuyện gì cho Malan được nữa. Sau khi người cầm chết, Thôi Thiện bắt đầu kế hoạch báo thù kéo dài mấy tháng. Rốt cuộc thì... Người cầm còn sống hay đã chết? Hối hận cũng chẳng còn kịp. Mà Lan bị giam vào đỉnh tháp Babylon. Nhìn xác của năm tử túy. Tại sao không giết anh ta sớm hơn? Phát hiện dưới góc tường có một sợi dây chuyền bị đứt. Mặt dây được làm từ pha lê. Hình thiên nga nhỏ. Đây là chiếc dây chuyền mà Thôi Thiện đã từng đeo đúng không? Bỗng nhiên Mai Lan cảm thấy Lâm Tử Túy là người đàn ông nhỏ nhen. Cổ nhét chiếc dây chuyền đã đứt vào trong túi. Bắt đầu nhớ đến con chó to ở trong nhà. Mà Lan tưởng tượng tới chồng của mình. Đợi đến ngày mai, ngày mốt. hay tin vợ mình mất tích, ông ta sẽ tỏ ra lo lắng cực độ, Không những báo cảnh sát, mà còn dán thông báo tìm người khắp nơi. Thật ra, ông ta đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 9 của câu chuyện 120.000 trộm của tác giả Sai Tuấn. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio